Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hạ lại nhớ những kỷ niệm với Tuân. Nhớ khi phẫu thuật xong, hạ từng khuyên Tuân trở lại làm việc. Cô từng gọi điện nhờ Tuân dịch nghĩa một từ tiếng Anh phức tạp. Tuân còn hẹn thứ 6 sẽ mời hai bà mọi người đi cà phê trò chuyện. Vậy mà trong đợt hạ chuẩn bị cho ấy thì Tuân lại ra đi đột ngột. Cái chết của Tuân đã để lại cho Hà bao tiếc cư ngạm ngùi. Vì Tuân mà Hà đã biết khóc, biết nhớ, biết suy ngẩm. Tuân làm cho Hà thay đổi, ngay cả khi đã chết. Tuân mất đi, nhưng đã tạo ra một sợi dây vô hình gắn kết những người còn lại. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện phần tiếp theo truyền dạy Giấc mơ bên góc du sữa của tác giả Nguyễn Thị Mạnh Hà. Mời quý vị cùng nghe. tang bảy, Tuân và bốn bạn khoa Anh đi mùa hè xanh lên Gia Lai. Đối Tuân về xã Chư Glông, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai. Xã của Ba Làng. TB1, TB2 và A Đào. Thường sinh viên các trường bách khoa kỹ thuật công nghệ sẽ giúp dân trên địa bàn xây cầu, kéo điện, vân vân. Sinh viên trường Y giúp khám chữa bệnh, truyền giải sinh phòng bệnh. Sinh viên giúp bà con dùng sâu dùng xa kê khai các loại giấy tờ hành chính như khai sinh, hôn thú, hổ khẩu, dân dân Còn sinh viên các ngành xã hội như Đại học khoa học xã hội và nhân dân chủ yếu vẫn là công tác tuyên truyền ăn uống vệ sinh, ăn chín uống sạch thực hiện kế hoạch hóa gia đình giúp thiếu nhi ôn tập hè, sinh hoạt văn nghệ cộng đồng Đội của Tuân đóng quân ở nhà sàn của trưởng Thôn Cốc Đang là mùa rảy, nên gia đình ông ta sống chủ yếu trong rẫy chỉ thỉnh thoảng mới về thôn. Ông dường gian nhà sàn chín cho hai mươi mấy sinh viên quận tuân ở suốt một tháng rồng. Gia đình ông chỉ sử dụng gian sàn bếp nhỏ phía sau mỗi khi có việc về thôn. Hai mươi mấy người trẻ tuổi học cách sống chung với nhau. Tự ra suối gánh nước giúp nhau nấu bữa ăn lớn cho cả đội. Một tháng không điện, không phương tiện hiện đại, tưởng dài đằng đẳng, không ngờ trôi qua rất nhanh. Tuần tạc lưỡi, đợt đó rời thành phố, khi về mới cập nhật muộn tinh dăng cao mức Nó bảo, nếu ngồi kể ra chi ly, thì thực ra làm được cũng không có gì đáng kể. Cái chính là học được cách sống với đồng bào và thiên nhiên núi rừng chư lông, Cách trải lòng ra với người dân Bana mà ngôn ngữ trao đổi chủ yếu dành cho nhau là nụ cười và câu hát. Khi thấy tôi tỏ vẻ thích nghe chuyện núi rừng, có lần tuân mang cho tôi xem quyển nhật ký đội. Tôi không kịp đọc kỹ nên không nhớ nhiều lắm. Chỉ nhớ một người tên Tuấn Anh, khoa sử, tâm đắc và vui sướng lắm. Khi được tận mắt chứng kiến các ngôi nhà mồ và nhà rông của người dân làng Tơ Be Cô bạn nào đó lần đầu được nhìn thấy cầu treo giữa suối rừng đẹp mê ly Dần đút bước chân đi thì rung quá trời Đêm, trăng trong gieo, bầu trời dòi dọi, gió thăm thẳm Sao nhấp nhánh nháy mắt hoài không ngủ Chị Thủy Cao đêm nay không thấy trong đèn cày viết thư cho anh Phong. Mình và vài đứa nữa ngồi nói chuyện trên cái sân cũng là sàn trước chăn bếp nhà ông Cốc. Đột nhiên có đứa ngỗng cổ nhìn trời sao và chắc lưỡi. Trời ơi, đẹp phê! Cả bọn nằm ngửa người dũi chân ra cả trên sàn để ngắm trăng. cái sàn này Ban chiều thấy con chó nhà ông Cốc leo lên, đi đi lại lại, đuổi mấy con gà trên này. Nếu tụi nữ anh mà biết mình nằm xoài trên cái sàn chưa một lần quét dọn, hút bụi này, chắc sẽ thè lưỡi, lắc đầu mắt ói quá. Dần lúc đó, mình thấy rất tự nhiên và thoải mái. Cây sân sàn ấy nói thế, chứ nếu định nghĩa kỹ thì cũng chỉ là các súc gỗ tròn nhỏ dắt qua cái khung vuông để người ta có thể hình dung nó là một mặt phẳng lồi lỗm gô ghê rất nhiều khe hở mà thôi cả bọn nằm một lúc thì anh Duy sai dũng ròm ra gọi vào ngủ sao chúng mày thức khuya thế anh cả vẫn thích sử dụng câu chữ đanh đá lạ tên ròm đi ra nhìn thấy mọi người thưởng trăng thì thích quá chả vào nhà mang ra hai cái chăng giật trèo lên nhập bọn. Thêm một lúc lâu sau, đích thân anh cả ra gọi, vào lại nhập hội. Trăng lơ lửng rọi ánh sáng bàn bạc xuống thôn làng yên ắn. Ánh trăng lạnh mê tươi, xa xa thấp thoáng dáng chị Khê Linh điệu con cổng ngồi lên rẫy sớm. Gà vẫn chưa gáy sang canh. Đêm này không có tiếng chạy giã gạo như những hôn đầu mới lên đồng bào sống rất giảng đơn dễ gần mỗi ngày có một đôi vợ chồng đèo hai cái sọt to chở mắm đường thuốc lá già chải rráo các làng tuổi này gọi là công ty hay xọt bà con có khi mua 500 đồng mắm ăn cả tháng 7 đứa trẻ không có quần áo mặc bộ đồ cũ rách nhảy xuống suối tắm nói tắm Chứ chúng trầm mình một hồi rồi trèo lên. Trước sau gì, dẫn mặt bộ đồ trên người. Sau đó, cả người và quần áo ướt đứng phơi ngoài nắng cho khô đi. Tuân kể. Nhắc mới nhớ, thằng dĩ doi bên khoa xã hội học. Không có nó, cổng thằng nhỏ bị rắn cắn bên A Lao, chạy từ trong rẫy ra, mang gấp về bệnh viện quyện cấp cứu. Không biết thằng nhỏ có sống nổi không? Thằng coi mập mạp vậy mà nhanh thiệt. Nếu lần sau trở lại, tuổi tuân sẽ mang các loại giày dép đi lại được trên đường núi. Chứ giày dép quyên góp được, có nhiều giày cao góp, không biết tặng bà con để làm gì nữa. Tuân còn kể chuyện đi hái măng, hái phong lan, chặt lồ ô, hay lang thang vào rừng sâu, Nghe tiếng rì rào kỳ vĩ của cây cối ngàn năm Hiện tôi rất háo hức được đi một chuyến như nó Nhưng năm tôi vào trường nhân dân Trường không đi mùa hè xanh ở Gia Lai nữa Tôi dọn dẹp máy tính để cài lại Và tìm ra file viết cho Tuân nhưng ngày vỗ đầu của Tuân Thư viết khá khách sáo Khi tôi xưng cậu tớ với nó Không hiểu sao tôi thế Khi đặt tay lên bàn phím Bao giờ tôi cũng dùng rất nhiều kính ngữ Nhất là khi viết thư Tôi viết cho Tuân Để trút bớt suy nghĩ ra khỏi đầu mình Gấu ạ Vậy là đã trong một năm Ngày cậu rời xa chúng tớ Và mọi người Một điều quá đột ngột Gấu ạ Một năm 365 ngày Không phải là ngắn trong hành trình sống của mỗi người Nhưng cũng chưa đủ dài để nỗi nhớ nguôi ngoai Còn nhớ khi thờ chát hỏi tớ rằng Hạ ơi, mày có tin vào số mệnh không? Tớ đã hầm hở gõ câu trả lời ngay rằng Không thờ ơi, số mệnh của mỗi người Không phải do chính người đó quyết định hay sao? Tào không tin vào số mệnh Khi ấy, Gấu đứng xem màn hình chat của tớ và báo rằng Hà biết không, khi người nào đó hỏi mình có tin vào số mệnh hay không Không phải người ta thật sự muốn biết Hà có tin hay không Mà chính là họ đang muốn được chia sẻ, được nói về điều gì đó Khó quá Gấu nhỉ Hỏi không phải để được trả lời Nói không phải để được nghe Tớ luôn đúng túng khi phải phân biệt những điều này khi giao tiếp với mọi người Tớ không có khiếu cậu ạ Cũng có lúc như mọi người khác Tớ đã tỏ ra bực mình với cái tật thích đứng sau lưng Và đọc những câu chuyện trách riêng tư và giới dẫn của mọi người Nhưng bây giờ thì sẽ không còn thế nữa cậu nhỉ Tất cả chỉ còn là kỷ niệm về một người bạn Mà kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp và mang mát đến da giết Gấu ạ một năm rồi không biết mọi người nhớ gì về gấu có lẽ với quy đó là những câu chuyện vui pha lẫn một chút mặn mà hai anh em rất hợp nhau hay những lời tư vấn lên sàn của những giấc mơ Bill Gates à nói mới nhớ cô bé quy Hay nói hay cười này, coi vậy mà mến ước và hơi con nít nhõng nhẽo, gấu à. Dạo cậu mới ra đi, đêm tớ SMS hỏi Quy xem hiện giờ trong cậu ra sao. Có phải là một tuân trong suốt và nhẹ tên hay không? Quy nhắn tin bảo tớ đừng nên nghỉ ngợi, hãy cố gắng ngủ đi. Và em thấy sợ khi nghĩ đến hình ảnh đó. Sao thế nhỉ? Nếu có vô hình thì cũng vẫn là cậu Thì có gì đâu phải sợ nhỉ? Tớ còn hình dung ra cậu rất ngạc nhiên thích thú Khi thấy thân hình vốn thường bị treo là quá khổ Với dòng hai phi nhiêu của cậu Bỗng nhẹ hẳn đi Và cậu có thể bay chút đi thật nhanh Nhưng cảnh tưởng tượng ấy Cũng chẳng làm tớ bớt sốc chút nào cả Chỉ là cách để tớ tập chấp nhận một điều rằng Chúng tớ sẽ không nhìn thấy cậu nữa rồi Bây giờ, sao bao nhiêu là ngày Mỗi khi đi ngang các cửa hàng qua Bày sẵn các tràng hoa lan tím và cốt trắng Hay đi ngang các dòng qua này trên đường Tớ lại nghe giọng lại tiếng nhạc hòa tố Khi chúng tớ đến giếng cậu lần cuối Tiếng nhạc nghe rất quen Và đó là lần đầu tiên tớ nghe sao nó buồn và tan nát đến thế. Tớ đến thật gần chiếc hộp gỗ với mong muốn điên rồ rằng tất cả chỉ là một trò đùa thoát tim như trong các bộ phim Hollywood. Chỉ cần mở nắp hộp thôi, cậu sẽ lại bước ra pha trò cho mọi người cười vui vẻ và chỉ tay về ngôi trường Maria Curry phía trước mà khoe rằng Hồi đó tuôn học cấp 3 ở trường này nè. Mấy hôm nay tớ đã chuyển chỗ làm. Tớ quyết định đi. Một phần cũng vì lý do mà tớ đã quyết định ở lại và không làm bài test của Mascom khi cậu đã sửa CV cho tớ rất ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng. Tớ cần nhiều thay đổi hơn nữa cậu ạ. Mà tớ cũng đã khá hơn một tí. Từ lúc không còn được nghĩ lại vào cậu nữa. Tớ đã cài được Hano và sử dụng rất tốt. Trà cả phiên âm Benjin, chứ không phải chỉ cài từ điển và mở ra đóng vào như cách cậu chỉ đâu nha. Nhưng mỗi khi mở Word Web, tớ lại nhớ cậu. Mỗi lúc gặp một thuật ngữ kinh tế khó, tớ lại chần chừng một lúc để nhớ ra rằng sẽ không còn cậu ngồi đó cho tớ hỏi nữa. Mà tớ phải tự mình xoay sở lấy Ngày xưa tớ rất thích gặm bánh mì chà bông mỗi sáng Nhưng từ khi hình ảnh cậu hay ngồi đầu cầu thang Mỗi đầu ngày gặm bánh mì Kham khổ, đột ngột không còn Thì tớ cũng không còn ăn nổi món bánh mì này nữa Tớ không biết sao Cứ có cảm giác ngàn ngào, khô khóc Hôm qua Tớ đã thử gặm lại một chiếc bánh mì trà bông, dần dẫn khô khóc, ngẹn ngẹn và trống rỗng. Tớ dũng không thích xác suất thấp của trò xổ số, số, nên không bao giờ bỏ tiền ra dù chỉ 2.000 đồng để mua. Nhưng giờ, thỉnh thoảng, tớ lại mua vé số. Đã lên 5.000 đồng rồi, không phải để dò kết quả và mong mình trúng số vì tớ vẫn không tin vào xác suất thấp của trò chơi này. Tớ chỉ muốn cậu bé bán vé số ấy có thể về nhà sớm hơn một chút, hôm sau vào lớp học tỉnh táo lâu hơn một chút thôi. Hay người đàn bà dứt giả đan thang cả ngày mưu sinh ấy có thể trở về nhà sớm hơn một chút thôi để được ở cạnh những người thân của chị nhiều thêm một chút thôi. Có lẽ trong số bạn bè cậu, Tớ là đứa ngốc nhất, nên cậu phải chỉ bảo cho tớ những điều thật đơn giản mà thật cần thiết. Bởi vì cậu biết rằng tớ thiếu điều ấy trong khi bản thân tớ còn chưa nhận ra. Chỉ khi cậu ra đi đột ngột như thế, tớ mới nhận ra. Thật bình yên khi nhìn thấy cậu ngã dài người trên ghế một cách lười biếng nhắm mắt bảo rằng Tuân thích được như thế này, không nghĩ ngợi gì cả. Thật vui khi thấy cậu cười, nụ cười cho riêng cậu. Cách khiến cậu cười như vậy không khó. Cậu cười vì những điều rất giảng đơn, bình dị. Nhưng tớ đã không làm tốt, vẫn luôn nghĩ rằng, hãy để ngày mai, để sau này, để hôm nào đã. Có lẽ rất ngốc. Nếu tớ nói điều này với ai đó, thì cậu luôn cười thật nhiều, cười cho mọi người và pha trò rất khéo. Đôi lúc không hiểu sao, tớ thấy hơi khó chịu vì điều này. Có lẽ tớ cho rằng cậu không thật, những lúc như vậy. Nhưng giờ tớ không còn nghĩ vậy nữa cậu ạ Có lẽ cậu đã đúng. Thật thanh thản khi cậu nghêu ngao hát theo tiếng đoà ca khúc Don't Cry. Tớ nhớ lắm, không phải vì cậu hát hay. Con đường cậu đã chọn và đang bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp. Dĩ nhiên sẽ không còn dấu chân cậu bước tiếp. Còn nhớ hôm ở Nha Trang, cậu liên tưởng đến The Road Not Taken của Robert Frost và bảo rằng luôn luôn có những lựa chọn. Cậu đã lựa chọn và sẵn sàng Nhưng sao phải dừng đột ngột đến thế? Cậu bảo tớ rằng sống phải có lý tưởng Và đã chia sẻ ước mơ của tớ Dừng bản thân cậu thì đã dừng lại đột ngột Tớ luôn thấy mệt mỏi, trống rỗng và đạt lối Khi nghĩ đến ước mơ Nhất là ước mơ của cậu Đôi khi tớ có cảm giác tức giận cậu Vì sự ra đi đột ngột Và bỏ lại giấc mơ đẹp của cậu Gấu ạ Mọi người đã khóc Kể cả anh thờ Nhưng dường như Hệ thống cấp thoát nước mắt của tớ Chất lượng công trình không cao lắm Nên sau đó một thời gian dài Mỗi khi đi ngang bệnh viện bình dân Đi dạo công viên đầy chăn tám Một mình Và đến chùa gặp cậu Nước mắt Vẫn trào ra Tớ không thích thế gấu ạ Nhưng không thể khác hơn Mấy hôm nay Tớ lại bất an Bồn chồn tận trong sâu thẳm Dù giả ngoài khá điềm tĩnh Chỗ làm mới cũng không có Zen Breakfast Của Karunet Hay Bedwin Earth and Sky Của Gandalf mà tớ đã nghiêng ngẫm trong những đêm dài khó ngủ lúc trước để bình tĩnh lại. Có một người xa lạ tốt bụng đã bảo tớ nên nghe Tide và một bản Classic, nhưng tớ chỉ tìm được một đoạn trên mạng. Dù sao thì tớ cũng đã bình tĩnh lại hơn một chút và đi qua thêm một ngày. Lại nhớ, cậu vẫn luôn đánh giá thấp khả năng search của tớ So với cậu, dù tớ biết rằng so với thiên hạ cũng đâu đến nỗi nào, gấu nhỉ. Tờ chờ bạn cậu bảo tớ rằng mỗi người khi đi qua gần hết hành trình của mình, có lẽ sẽ phải giữ khoảng 60 cuộc chia ly dĩ nhiễn bạn bè mình. Quy luật là vậy thôi mà. Người đi sau tiễn người đi trước. Càng đi sớm, càng nhiều người tiễn. Tờ chờ cũng triết lý cậu nhỉ Cậu có buồn cười không Vì cậu vẫn hay cười những điều triết lý như thế mà Gấu này Tớ đã biết Vì sao con người ta già đi rồi Và không phải thời gian sẽ phủ mờ nỗi nhớ Như người ta vẫn bảo cậu ạ Thời gian qua Con người ngày càng gánh nặng hơn những nỗi nhớ Nên sức khỏe họ không tốt nữa Và cậu biết không, nỗi nhớ đi qua thời gian như bột viên đá nhỏ lăn trong tuyết vậy. Viên đá ngày càng mập dày lên vì tuyết và nặng triểu trên da chúng ta. Nhưng do đã quen với nó nên chúng ta không nhận ra vậy, gấu ạ Cô hôn dậy sớm, tớ xem được một đoạn phim truyền hình Hàn Quốc. Nhân vật nữ của Joy Jin Shin cũng mắc ung thư dạ dày. Không cưỡng lại được Sau đó sáng nào tớ cũng dậy sớm Để theo dõi Và cầu mong cho nhân vật sẽ vượt qua căn bệnh Nhưng nhân vật ấy cũng ra đi Tớ thật buồn Cả phim truyền hình Hàn Quốc Mà cũng không có một kết thúc có hậu được nữa Gấu à Cuộc sống vẫn trôi qua bình lặng đều đặn Tớ đi qua từng ngày Và đôi lúc mất phương hướng lại tự hoài mình có nên tin vào số mệnh hay không Tớ có nên tin vào số mệnh không Gấu nhỉ Hôm ấy tôi về hơi muộn và bất ngờ gặp Trọng Nghĩa một cây bút trẻ ngay tại nơi sắp khai mạc triển lãm của nhóm nghệ sĩ Mekong Ark. Nghĩa cười, không ngờ thành phố này nhỏ thiệt. Tôi cũng không ngờ mình đã gặp bạn ở một góc nghệ thuật không giết đắt như thế này. Tình cờ nối tiếp tình cờ tôi lại gặp chị, người mà tôi đã quên bản đi. Trong không khí rộng rã hơn quan chúc mừng và hội ngộ của buổi khai mạc Chị vẫn giảng dị trong chiếc áo trắng chân quê Và một mình Một mình trong dòng người thưởng lãm tranh Một mình trong bữa ăn nhẹ sau nghi thức khai mạc Trước đó vài hôm sau giờ học Tôi bắt gặp một phụ nữ cặm cụi ngồi bồi tranh một mình Trong một góc phòng học Chiếc áo lam lấm tấm mồ hôi Do lần đầu đến hội mỹ thuật Chị ngồi ôm túi giữ tranh suốt cả buổi chiều Chờ lớp học của tôi giảng mới bày giấy ra bồi tranh Trên mảnh đất Sài Gòn này Sao vẫn còn có người thật thà đến thế Ngồi bó gối chờ đợi cả buổi mà không bực mình Tôi ngạc nhiên nhìn chị Chị trả lời các câu hỏi tò mò lơ đảng của tôi bằng một giọng hồ hởi tự hào vui sướng. Niềm vui mang âm sắc Đà Nẵng. Nếu tự đoán không nhầm. Đây là lần đầu tiên chị được triển lãm, chị vui lắm. Mỗi ngày, tôi nghe không biết bao lần. Xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất, lời cảm ơn chân thành nhất. Trên các kênh truyền hình và các chương trình giao lưu gặp gỡ Nên có cảm giác mình đang chai đi trong giao tiếp. Câu chữ giảng dị chân chất của người phụ nữ, lưng áo ướt đầm mồ hôi, đang cầm cụi với những vật tư mỹ thuật rẻ tiền kia lại khiến tôi dừng các câu hỏi xã giao hiếu kỳ lại và nhìn chị kỹ thêm một chút nữa. Chị là người nghệ sĩ quê mùa nhất mà tôi từng gặp. Một người phụ nữ nhỏ bé, Bắt đầu đúng tuổi, mang một cái tên rất chi nữ nhi thường tình mà tôi không thể nhớ. Người phụ nữ nghèo, si tình, đeo đuổi hội quả suốt 7 năm liền. Chiếc áo ni là chị tự may. Có lần chị rất thích chiếc áo bán ở chợ Phạm Trăng 2, nhưng không dám mua. Qua mấy mùa rồi, vẫn chẳng dám mua. Có bao nhiêu đều để dành mua màu. Chị xài hàng xịn của Trung Quốc không đó em Tôi nghĩ đến thế giới của những quả sĩ Như Lê Quy Diễn Ai dám chắc đam mê hội họa Và tình yêu dành cho mớ màu Đóng đường nét của ai đắm sai mãnh liệt hơn ai đâu Sao phải cực thế chị? Như thế này để làm gì? Cực đó, nghèo đó Nhưng chị rất sung sướng. Chị cười gian trong trẻo thuần khiết. sống mũi và tráng lắm tấm mồ hôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhận ra mình đang ganh tị với người quả sĩ nghèo cô độc này. Tôi mời chị một đi trước khi tiễn chị lên xe buýt và quên chị đi. Và tôi đã quên thật. Nếu nghĩa không nhìn thấy, Và gọi tôi, tôi cũng đã không gặp lại chị thế này. Tôi ngắm hai bức tranh sơn dầu. Một kẻ ngoại đạo đối với hội quả như tôi cũng lờ mờ nhận ra độ chênh nào đó về kỹ thuật và sự mới mẻ sáng tạo. Tôi không biết là gì. Và thầy tôi đã đi trại sáng tác. Tôi không thể hỏi ý kiến. Ngay cả tên bức tranh, chị cũng đặt hết sức một mạc và bền dị. Nữ sinh ủi áo Chị hồn nhiên tâm sự Về tác giả nào đó Của bức tranh đối diện Đã lớn tiếng chê tranh của mình Tôi định nói câu gì đó Để chị khỏi buồn Nhưng điều đó không cần thiết Vì chị còn đang sai tuyến lúy Men vui của lần đầu Được mời mang tranh đi triển lãm Lời chê đó đối với chị Có lẽ cũng chỉ là một lời nhận xét Chẳng phải cao nhân kia cũng phải để mắt đến tranh chị và chê nó đó sao. Mấy hôm sau, tôi đứng nhìn miên mang bức tranh Hành Trang Cho Con tại sảnh triển lãm của hội. Tôi cũng không biết tại sao chỉ quê mùa và hồn nhiên với một tình yêu phiêu diêu mà lại ám ảnh tôi đến thế. Tôi như mê mẫn trước da màu ấm áp mà chỉ vẽ lên các bức tranh của mình. Dẻ bằng trái tim chân quê chứ không phải bằng cây cỏ đắt tiền. Ngày triển lãm kết thúc, chị có lẽ đã lại một mình giác tranh về với gốc quê một mình. Một người phụ nữ hạnh phúc là người dám yêu và sống hết mình với tình yêu đó. Lê Quy Diễn bảo tôi, Hôm nào mình sẽ cho bạn gặp tri kỷ của mình? Đúng là thế giới định nghĩa của Lê Quy Diễn. Ông ta luôn miệng bảo mình không hề có bạn. Nhưng giờ lại nói về một tri kỷ. Nếu tri kỷ cũng giống ông ta, thì tôi đang nghiên cứu ông ta đây thôi. Giống ông ta có gì thú vị hơn đâu. Còn nếu khác ông ta, chắc gì tôi đã thấy thú vị. Người bạn mà ông ta hớn hở khoe là tri kỷ kia. Có lẽ là quả sĩ La Lâm. Người này tôi có lần nhìn thấy thoáng qua ở triển lãm mặn của Lê Quy Diễn. La Lâm sinh năm 1975, lớn hơn thầy tôi 2 tuổi. Nhìn qua có thể nhận ra sự phản chiếu lẫn nhau trong tính cách của hai người. Có điều Lê Quy Diễn không tự nhận ra là ông ta còn một góc trong trẻo trong bản ngã của mình, khác với cái từng trái chua chát toát ra từ Đà Lâm. Thầy tôi có lẽ bị hút vào cái bản ngã mạnh mẽ của ông ta. Tranh của Lâm dội vào tâm thức người xem cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Ông ta không vẽ mà màu sắc và đường nét hóa cái bản năng nghệ thuật của mình lên tám toang. Nói về cái bản năng này Ông ta thường được trích dẫn trên website của các gallery như sau. Tức giận hay buồn bã, người ta uống rượu rồi gây gỗ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau. Tôi vẽ vẽ vẽ cho đến trống rỗng, tàn hoang. Cái bản năng giúp La Lâm đặt dấu ấn khá nổi bật trong làng hội họa, vẫn còn chút méo mó, chưa viên mãn trọn vẹn Có lẽ vì vậy mà ông ta luôn khác vẻ Hoặc cũng có thể tôi khác khe với ông ta Khi biết ông ta ly dị vợ Khi hai người đã có một đứa con gái với nhau Từ thức lạc đến chốn đào nguyên Lẽ ra đã sống hạnh phúc vĩnh hằng Vì sao chàng nhớ đến dân đàn Và trở về tìm họ Để rồi ngậm ngùi nhận ra Mình cô độc trọi khi những người đồng niên đã ra đi cả. Nương tựa yêu thương đồng loại đàn chẳng phải cũng là một bản năng sao? Yêu một người đàn bà, ghé đàn ông vẫn còn chút riêng tư cho những tư tưởng đồng giọng đến một hay vài người đàn bà khác. Nhưng khi tự nguyện chứt bỏ chút riêng tư cuối cùng đó, Gã đàn ông đã đồng ý đón nhận người đàn bà kia bước vào thế giới của mình là một phần của thế giới đó. Bản năng đàn ông đón nhận, bảo bọc, yêu thương đàn bà. Làm thế nào mà người ta có thể bước ra tòa, ký vào tờ giấy ly hôn đặt trên đầu một đứa bé 6 tuổi vì lý do bất đồng quan điểm. Quan điểm đâu phải bản năng. Con người tư duy rồi đẻ ra quan điểm. Quan điểm quay lại chi phối người đẻ ra nó. Tôi thấy Lê Quy Diễn thú vị. Tôi thích Lê Quy Diễn. Lúc ông ta tức giận, tôi không thích cơn giận của ông ta. Khi ông ta than giảng, tôi bực mình với lời nói của ông ta. Nhưng ngay cả những lúc bực mình, Không thích hành vi, lời nói của ông ta. Tôi vẫn rất thích chính Lê Quy Diễn. Những điều khiến tôi bực mình cũng là một phần tính cách thú vị của ông ta. Suy nghĩ, hành vi hay quan điểm của Lê Quy Diễn mỗi thời điểm sẽ khác. Sao phải bận tâm khi mà Lê Quy Diễn bao giờ chẳng là Lê Quy Diễn? Sau 10 năm, Thì ông ta vẫn là ông ta, với thêm nhiều trải nghiệm, quan điểm khác đi cũng là lẽ thường. Thầy tôi sớm quên chuyện giới thiệu la lầm với tôi đi thì hơn. Tôi không muốn tò mò hỏi một gã đàn ông. Cái bản năng mà anh dứt bỏ có giúp bản năng dẻ được rộng chỗ to lớn hơn không? Bản năng nghệ sĩ có buộc anh phải dứt bỏ bản năng đàn ông? Tôi không dám tò mò, hoặc chí ít, hiện tại tôi chưa sẵn sàng để tò mò và dẫn gốc sâu kính trong lê quy diễn. Tôi thích, nhưng liệu sau 6 tháng hay một năm nữa, tôi có còn thích ông ta? Đọc Zen Gesu, Đại sư đời đường, giết khuyên đệ tử. Sống trong cõi trần, mà không để dướng bụi trần là đường đi của một người học thiền chân thật. Khi thấy hành vi tốt của kẻ khác, con hãy tự khuyến khích mình noi theo. Khi nghe việc nằm lỗi của kẻ khác, con hãy tự khuyên mình chớ đua tranh. Dù cho một mình trong phòng tối, con hãy làm như con đang đối diện với một người khách quý. Hãy biểu lộ dẫn tình cảm của con, nhưng đừng để đi quá bổn tánh chân thật của mình. Một người có thể có vẻ như là một người ngu mà không phải là ngu. Có thể người đó giữ gìn sự khôn ngoan của mình một cách cẩn thận. Những đức hạnh là thành quả của sự tự giữ giới luật và đừng để chúng rời khỏi bầu trời của chúng như mưa hay tuyết. Khiêm tốn là nền tảng của mọi đức hạnh. Hãy để những người chung quanh con khám phá ra con Trước khi tự con cho họ biết Mọi tấm lòng cao quý Không bao giờ tự buộc mình tiến tới trước những lời của nó quý như châu Ngọc Ít khi nó bộc lộ Và có một giá trị lớn Đổ với một người học thiền chân thật Mỗi ngày là một ngày may mắn Thời gian qua đi Nhưng người học không bao giờ lùi lại phía sau Dinh Cũng như nhục, không bao giờ làm nó động tâm Hãy tự trách con, đừng bao giờ trách kẻ khác Đừng bao giờ tranh cãi đúng sai Một vài điều, mặc dù đúng Bị coi là sai trong nhiều thế hệ Bởi vì giá trị chân chính có thể được nhận ra Sau nhiều thế kỷ, không cần thèm khác Sự đánh giá nhất thời Hãy sống với nguyên nhân Và hãy bỏ lại những thành quả Cho đại luật vũ trụ vận hành Hãy vượt qua mỗi ngày Trong sự chiêm ngưỡng thanh bình Có vài chỗ tôi vẫn chưa tầm đắc lắm Và tôi vẫn có ý tìm kiếm bản tiếng Trung Nhưng rồi tôi cũng quên đi